Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 82, 82 Cốc Trà Xanh, Đông Gia Minh bị tiểu ngạn tỉnh, hắn ngồi dậy, nhìn xem trên người màu trắng sàn đang đáy mắt nuế qua một vòng mê mang, thẳng đến hắn nhìn đến nút ở trên ghế ngủ đông tuyết lục, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình là ở trong bệnh viện, là tỷ tỷ đỉnh gió lạnh chở hắn lại đây bệnh viện, cũng là nàng vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố chính mình, hiện tại vì tiết kiệm tiền, nàng lại nút ở lạnh như băng trên ghế ngủ. Nghĩ đến này, Đông Gia Minh đôi mắt từng đợt chua xót, Đông Tuyết Lục nghe được động tĩnh mở to mắt, vừa lúc đối thượng Đông Gia Minh đỏ thật tốt giống con thỏ đôi mắt, không khỏi hoảng sợ, ngươi lại không thoải mái sao, ta đi kêu thầy thuốc lại đây, Đông Gia Minh vội vàng nói, ta không sao, ta chính là nghĩ đi WC, ngẹn tiểu còn có thể đem đôi mắt cho nghẹn đỏ, Đông Tuyết Lục có chút mộng, vậy ngươi nhanh chóng đi đi, muốn hay không ta đỡ ngươi đi qua, không cần. Chính ta đi liền đi." Đông Gia Minh đôi mắt đỏ bừng nhìn xem nàng, "Tỷ, cảm ơn ngươi, lớn lên về sau hắn nhất định phải hảo hảo báo đáp tỷ tỷ." Kỳ thật vào hôm nay trước hắn trong lòng cũng không phải hoàn toàn tiếp thu Đông Tuyết Lục cái này tỷ tỷ, thẳng đến hôm nay hắn mới biết được nàng vì cái này ra bỏ ra nhiều như vậy. Đông Tuyết Lục khoát tay sau, "Không cần cảm tạ, ngươi nhanh chóng đi đi." Đông Gia Minh gật gật đầu đi ra ngoài. Đông Tuyết Lục đứng lên lười biến nhủi eo, Lại vặn vẹo gân cốt một chút, ngủ ở trên ghế tuy rằng không thoải mái, nhưng bệnh viện sàn đang nhìn qua không phải rất sạch sẽ, nàng có bệnh thích sạch sẽ, cho nên tình nguyện nút ở trên ghế ngủ, tính, nàng cũng đi một chuyến nhà vệ sinh đi, bằng không đợi lát nửa đôi mắt nghẹn đến mức cùng Đông Gia Minh đồng dạng liền khó coi, sau khi trời sáng, Đông Gia Minh đốt triệt để lui, chỉ là trên người của hắn cùng trên mặt toát ra thật nhiều bệnh thủy độ, trên đầu còn dài hơn chân lông viêm. Tóm lại một cái thanh tú tiểu soái ca liền như thế hủy dung, đông tuyết lục nhìn đến hắn trên mặt rậm rạp bệnh thủy đậu, dây đặc sợ hãi bệnh đều nhanh đi ra, thầy thuốc nói ngươi có thể xuất viện, chỉ là bệnh thủy đậu truyền nhiễm tính quá mạnh, sau khi trở về ngươi muốn chính mình ở trong phòng cách ly đứng lên, đặc biệt không thể cùng gia tính cùng miên miên hai người tiếp xúc, nếu là đông gia tính cùng đông miên miên hai người cũng bị lây nhiễm, nàng một người được chiếu cố không đến. Lại nói đông gia tính cùng đông miên miên cũng không giống đông gia minh như vậy hiểu chuyện, đến thời điểm ra đầy mặt nước đậu, hai người bọn họ khẳng định sẽ nhịn không được cào vạch nước đậu, thật như vậy mà nói, hai người bọn họ liền muốn biến thành mặt rỗ đông gia minh, ta nghe tỷ đông tuyết lục, còn có, tại bệnh thủy đậu tốt trước ngươi không thể bắt trên mặt đậu, nếu như bị bắt phá khẳng định sẽ để lại vết sẹo, đến thời điểm ngươi liền sẽ đầy mặt gồ ghề. Đông Gia Minh kỳ thật lúc này đã ngứa được 10 phần khó chịu, nhưng vẫn là rất nhu thuận gật gật đầu, tốt, ta biết, Đông Tuyết Lục đi giao phí dụng, lại cùng thầy thuốc lấy một ít lâu bệnh thủy độ dược tề, sau đó chở Đông Gia Minh trở về, về đến trong nhà, nhìn đến Thẩm Uyển Dung ở trong sân giặt quần áo cùng đệm trải giường, Thẩm Uyển Dung xem bọn hắn trở về, trên mặt lộ ra tươi cười, các ngươi trở về, Gia Minh mau vào phòng đi, ngươi bây giờ cũng không thể trốn gió. Đông gia Minh ứng tiếng tốt, chính mình vào nhà, đông tuyết lục, cảm ơn ngươi thẩm nãi nãi, còn muốn phiền toái ngươi giúp chúng ta tẩy đệm trải giường, thẩm uyển dung cười nói, không có việc gì, ta dù sao cũng là nhàn rỗi, buổi sáng cơm là châu châu gia da nàng làm, trong phòng bếp đầu còn có, các ngươi ăn không, đông tuyết lục đem đồ vật để ở một bên, rửa tay lại đây cùng nhau giặt quần áo, ăn rồi, gia tính hôm nay không đi học đi, thẩm uyển dung lắc đầu, không đi ta xem bọn hắn hai huynh muội tinh thần đầu coi như không tệ, hẳn là không bị lây bệnh thượng. bất quá vẫn là qua vài ngày lại đi trường học. đông tuyết lục cũng như thế cảm thấy, vạn nhất hai người đều bị lây bệnh, quay đầu đi trường học truyền nhiễm cho những bạn học khác sẽ không tốt. giặt quần áo sau, đông tuyết lục cùng thẩm uyển dung hai người cùng nhau đem trong phòng ngoài phòng dùng nước nóng lâu một lần. đông miên miên nhìn tỷ tỷ trở về đến bây giờ vẫn luôn không có ôm chính mình, trong mắt to chứa đầy nước mắt. Tỷ tỷ, Miên Miên hội rất ngoan, sẽ không cho tỷ tỷ thêm phiền toái, tỷ tỷ không muốn đi, nàng còn nhớ rõ ba mẹ đi ra ngoài sâu liền không lại trở về, nàng sợ tỷ tỷ cùng ca ca cũng sẽ dạng này, một bên Đông gia tính đôi mắt cũng đỏ đỏ, kỳ thật tối qua đến bây giờ hắn trong lòng cũng rất lo lắng, hắn lo lắng ca ca sinh bệnh không có, lo lắng tỷ tỷ bỏ xuống bọn họ đi, tóm lại các loại suy nghĩ đều có, Đông Tuyết lục xoa xoa đầu của bọn họ, yên tâm Tỷ tỷ sẽ không đi, các ngươi nhị ca cũng không có việc gì, chính là hắn hiện tại ngã bệnh, các ngươi trong khoảng thời gian này không thể tới gần hắn, bằng không các ngươi cũng sẽ sinh bệnh, sinh gương mặt mặt rỗ, đông miên miên miệng trưởng thành không hình, mi mắt thượng còn treo nước mắt, miên miên không muốn sinh mặt rỗ, sinh mặt rỗ liền sẽ trở nên cùng tam ca đồng dạng xấu, đông gia tính trong lòng đang tại sầu não, đột nhiên bất ngờ không kịp phòng bị thân mũi đâm một đao, liền đầy mặt mộng bức. Đông tuyết lục nhịn không được cười ra tiếng, không nghĩ đầy mặt mặt rỗ. khi các ngươi liền không thể đi qua các ngươi nhị ca phòng, biết không, đông gia tính cùng đông miên miên hai người cùng nhau gật đầu, đông tuyết lục làm một ít điểm tâm cùng bánh bao, sau đó mới đi ra cửa đi làm, sao sao, Bắc hòa tỉnh, hồng kỳ công xã thứ 8 đội sản xuất, tạ kim hoa mặt đen thui ngồi ở trên kháng, đại hổ tử không phải nói gọi điện thoại hồi quân đội sao, như thế nào cái kia tiêu tư lệnh còn chưa lại đây. Đông nhị trụ lấy tay đào lỗ tai, mẹ, người ta đó là tư lệnh, đại hổ tử bất quá là một cái tiểu tiểu trung đội trưởng, nơi nào có thể an bài được tư lệnh sự tình, tam tức phụ phùng chiêu đệ đạo, mẹ, ngươi xác định cái kia tiêu tư lệnh chính là bác tình nhân cũ, có thể hay không nghĩ sai rồi, tạ kim hoa mắt tam giác luế quan, chắc chắn sẽ không tính sai, bồ dáng kia của hắn cùng tuổi trẻ đồng dạng, hơn nữa còn trùng tên trùng họ, như thế nào có thể tính sai. Nếu tính sai, hắn cũng sẽ không nói muốn lại đây, phùng chiêu đệ gật đầu, là cái này lý, ta hiện tại chính là lo lắng hắn đến thời điểm không tin tưởng Quảng Thiên là con hắn, đông nhị trụ bất mãn nói, mẹ, ta liền nói hắn là nhường ta đi nhận thức tiêu tư lệnh làm phụ thân, ngươi như thế nào thuận tiện tỉnh ngươi cháu kia, tạ kim hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi nếu là lớn chẳng sợ có một chút giống ngươi kia chết đi cô cô, ta còn có thể nhường Quảng Thiên đến ra vẽ con hắn sao? Lần này bọn họ sẽ phát hiện tiêu tư lệnh, sự tình còn được từ nửa tháng trước nói lên, đội sản xuất đại hổ tử tại quân đội làm trung đội trưởng, khi về nhà mang theo một trương quân đội ảnh chụp trở về, bọn họ đông gia cũng đi tham gia náo nhiệt, làm nàng nhìn đến trên ảnh chụp tiêu tư lệnh thì cả người đều ngây ngẩn cả người, người kia không phải đông mạng chi tình nhân cũ sao, hắn năm đó không chết, hơn nữa còn chạy đến quân đội đi, nàng lập tức cùng đại hổ tử hỏi thăm, này không hỏi thăm không biết. Sau khi nghệ ngóng giật mình, không nghĩ đến này họ tiêu gia hỏa lại làm tới tư lệnh, hơn nữa còn vẫn luôn không có kết hôn, về nhà sau, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là bọn hắn đông gia xoay người cơ hội tốt, đông mạng chi cùng tiêu chấn đình nhận thức năm ấy là năm 1937, lúc ấy vẫn là kháng nhật thời kỳ, tiêu chấn đình năm đó còn không phải tư lệnh, bất quá là cái tiểu tiểu trung đội trưởng, tại run khi bị trọng thương. Không cách đuổi kịp quân đội mà lưu lại trong thôn dưỡng thương, lúc ấy hắn chính là lưu lại đông gia nuôi tổn thương, đông Mạn chi hỗ trợ chiếu cố hắn, hai người thường xuyên qua lại liền sinh ra tình cảm, đông Mạn chi khi không biết xấu hổ chiếu cố người chiếu cố đến trên giường đi, sau này tiêu chấn đình dưỡng tốt tổn thương sau rời đi thôn trang hồi quân đội, không lâu đông Mạn chi phát hiện mình mang thai, nàng khi đó cũng vừa mang thai không đến nửa tháng, hơn 9 tháng sau hai người bọn họ cùng một ngày trước sâu sinh sản, Đông Mạn Chi sinh con trai, nàng sinh cái tử thai, Đông Mạn Chi lúc ấy khó sinh xuất huyết nhiều, bởi vì sợ bị người biết nàng chưa cách hôn trước có thai, cho nên không dám đi thỉnh đại phu, lại không dám đưa đi bệnh viện, chồng của nàng Đồng Căng Lai vì Đông Mạn Chi cô muội muội này, liền làm chủ đem con ôm tới đến nuôi, nói là hai người bọn họ sinh nhi tử, hiện giờ Đông Mạn Chi chết, Đồng Căng Lai chết, Đông Đại Quân cũng đã chết. Trừ nàng không ai biết chuyện năm đó, thay lời khác nói, chỉ cần nàng tùy tiện chỉ cá nhân nói là con trai của Tiêu Chấn Đình, hắn không tin cũng phải tin, ngay từ đầu nàng là nghĩ nhường con trai của mình đi giả mạo thế thân, chỉ là đông nhị trụ tuổi tác so đông đại quân nhỏ ba tuổi, hơn nữa hắn bộ dáng cùng đông mạng chi lớn hoàn toàn khác nhau, cho nên nàng mới không thể không về nhà mẹ đẻ, đem cơ hội tốt như vậy nhượng cho cháu tạ Quảng Thiên, tạ Quảng Thiên tuy rằng lớn cũng không giống đông mạng chi. Nhưng mặt này ở giữa có một hai phân giống lúc tuổi còn trẻ tiêu chấn đình, nàng cảm thấy đây là ông trời đang giúp chính mình, một khi tiêu tư lệnh nhận thức cháu nàng, quay đầu nàng liền muốn giết chết đông tuyết lục đám kia tiện chủng, tạ kim hoa càng nghĩ càng vui sướng, hiện tại liền ngóng trong tiêu tư lệnh nhanh chóng lại đây, chỉ là tiêu tư lệnh tại đến Bắc Hòa tỉnh sau, lại không có lập tức lại đây đội sản xuất, hắn nhường cháu cùng cháu trai hỗ trợ hỏi thăm chuyện năm đó, lại hỗ trợ hỏi thăm đông gia sự tình. Lúc này hắn đang tại ngay cháu nói hỏi thăm trở về tin tức, Tiêu Dương Hoa đạo, thúc thúc, đông gia có ba cái nhi tử, Đông Đại Quân, Đông Nhị Trụ cùng Đông Tam Tráng, trong đó Đông Đại Quân niên kỷ phù hợp nhất, hắn là năm 1938 đầu năm mồng một ngày đó sinh ra, năm 1938, Tiêu Tư Lệnh trong lòng chấn động, năm đó hắn là năm 1937 tháng 5 rời đi thôn trang, nếu mạng chi tại kia cái thời điểm mang thai, cái tuổi này là đối được Tiêu Tư lệnh tay run rẩy, người khác bây giờ tại nơi nào? Là tại đội sản xuất sao? Tiêu Dương Hoa lắc đầu, không có. nửa năm trước hắn cùng hắn tức phụ tại kinh thị bị xe đụng chết. Tiêu Tư lệnh hô hấp cứng lại, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Vậy bọn họ có hài tử sao? Tiêu Dương Hoa gật đầu, có. Đông Đại quân có hai nhi hai nữ, kỳ quái là hắn mấy cái hài tử đều không có về quê đến. Đông gia thường xuyên tại đội sản xuất nói bọn họ không hiếu thuận, là một đám tai họa, tiêu tư lệnh đấy mắt lóe qua một vòng nhảy bén ánh mắt, nói như vậy, tạ Kim Hoa đối với chính mình cái này đại nhi tử không tốt, đối đại nhi tử sinh hài tử cũng không quan tâm, đúng không, tiêu dương hoa gật đầu, nghe đội sản xuất người nói, tạ Kim Hoa từ nhỏ không thích đông đại quân cái này đại nhi tử, trong nhà sống lại đều là hắn làm, sau này đông đại quân bởi vì cứu người bị làm đi kinh thị làm công nhân. Kiếm đến tiền lương có hơn phân nửa gửi về lão gia, được tạ kim hoa vẫn là không hài lòng, thường xuyên nói hai người bọn họ phu thê không hiếu thuận chính mình, bất công cha mẹ thường thấy, được bất công thành như vậy cha mẹ liền rất quỷ dị, tiêu tư lệnh suy nghĩ một chút nói, chuẩn bị một chiếc xe, chúng ta hôm nay liền đi đội sản xuất biết bọn họ, tiêu dương hoa gật đầu, nhanh đi ra ngoài mượn xe, một giờ đầu sau, bọn họ hướng đội sản xuất mở ra. Lão gia đoàn người đợi vài ngày một chút tin tức đều không có, đã chờ cực kỳ không kiên nhẫn, liền ở bọn họ muốn buông tha thời điểm, một chiếc xe hơi dừng ở đông gia cửa, toàn bộ đội sản xuất người đều chấn kinh, sôi nổi lại đây vây xem, đông nhị trụ run tay từ bên ngoài chạy vào phòng, mẹ, mẹ, tiêu tư lệnh đến, tạ Kim Hoa đang tại ăn trứng gà, nghe nói như thế, trứng gà rột rột một tiếng trượt vào ít hầu, thể được nàng hai mắt trợn mắt nhìn thẳng. Thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, đông nhị trụ nhanh chóng chạy đi qua dùng bàn tay dùng sức vỗ hắn mẹ phía sau lưng, liên chụp hơn 10 phát, tạ kim hoa ít hầu trứng gà lúc này mới nuốt xuống, phía sau lưng cùng ít hầu truyền đến một trận đau đớn, người đây là nghĩ đập chết ta à, đông nhị trụ đạo, mẹ, tiêu tư lệnh xe ở bên ngoài, tạ kim hoa trong lòng đông đông thẳng nhảy, nhanh chóng, còn không nhanh chóng mời người tiến vào, vừa dứt lời. Hai cái cao lớn nam nhân liền đi vào phòng tử trong đến, trong đó đi ở mặt trước nhất nam nhân nhìn qua khoảng 50 tuổi, dáng người cao ngất, ngũ quan cương nghị, một đôi mày kiếm hạ đôi mắt sắc bén như chim ương, nhìn xem người khi tốt giống một fan kiếm sắc, làm cho người ta không rét mà run. Tạ Kim Hoa vừa nhìn thấy mặt hắn, lập tức liền nhớ đến Đông Đại Quân đến, may mà Đông Đại Quân chết, bằng không hai phụ tử lớn như vậy giống, nàng nói cái gì đều vô dụng. Tiêu tư lệnh ương mắt nhìn xem tạ kim hoa, đông gia tổ tử, đã lâu không gặp, tạ kim hoa thân thể theo bản năng run run một chút, tiêu tư lệnh ngày tốt, là thật nhiều năm không thấy, thật không nghĩ tới ngày lại làm tới tư lệnh, đáng tiếc mạng chi nàng không có phúc khí, tiêu tư lệnh đấy mắt luế qua một vòng bi thống, ngắt lời nàng đạo, năm đó ta sau khi rời đi hai tháng đã trở lại thôn trang một lần, vì sao ngươi khi đó không có nói cho ta biết mạng chi mang thai. Ngược lại nói cho ta biết nàng phải lập gia đình, hắn chính là bởi vì nghe được cái kia tin tức, cho nên mới thương tâm rời đi thôn tràng, từ đây không còn có đã trở lại, tạ kim hoa tâm run lên, đó là mạng chi nhường ta nói như vậy, nàng nói ngươi không có trách nhiệm tâm, còn nói ngươi là cái run binh, khi nào chết cũng không biết, nàng muốn tìm cái có thể cho nàng an ổn cuộc sống nam nhân, lúc ấy đã xuống sính lễ, nếu không phải sau này phát hiện nàng mang thai, Nàng đích xác là phải gãi cho người khác, ta cũng không lừa người, tiêu tư lệnh nhìn xem nàng, không lên tiếng, lời này cùng hắn nghe được tin tức đồng dạng, năm đó đông mạng chi đích xác cùng người làm mai, nhà trai cũng xuống xính lễ, chỉ là hắn không nghĩ đến sau này mạng chi không có gãi cho người, càng không có nghĩ tới nàng mang thai con của mình, tạ kim hoa nhìn hắn tin lời của mình, trong lòng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, năm đó đông mạng chi là không nghĩ gãi cho người, là nàng buộc nàng gãi cho người. Sau này bởi vì nàng mang thai, lại lấy chết uy hiếp, kia cọc hôn sự mới từ bỏ. Bọn họ đông gia lúc ấy thường nhà trai một túi gạo, tức giận đến nàng không được, vì trả thù đông mạng chi, thẳng đến nàng chết ngày đó, nàng cũng không có nói cho tiêu chấn đình trở về đi tìm chuyện của nàng. Đông mạng chi hội khó sinh mà chết, cùng mang thai khi vẫn luôn buồn bực không vui có liên quan, bất quá việc này nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhi tử cùng con dâu cũng sẽ không nói. Tiêu tư lệnh đạo, mạng chi mộ địa ở nơi nào, ngươi làm cho người ta mang ta đi qua, tạ Kim Hoa ngẩn ra, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn mộ địa sao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy trước gặp con của ngươi, tiêu tư lệnh, đi mộ địa, tạ Kim Hoa đối thượng hắn ánh mắt sắc bén, nửa câu phản bác cũng nói không ra đến, đành phải nhường đông nhị trụ đi đem cháu tạ Quảng Thiên kêu đến, sau đó nàng mang theo đối phương đi mộ địa, bởi vì phá tứ cũ quan hệ. Đầu năm nay không cho phép kiến mộ địa, cái gọi là mộ địa kỳ thực chính là dùng buồn đất lũy lên nhất nhuống thổ, đằng trước thả một tảng đá làm như mộ phần, tiêu tư lệnh nhìn đến như thế đơn sợ mộ phần, đôi mắt thoáng chốc liền đỏ, năm đó từ biệt, gặp lại vậy mà là sinh tử cách xa nhau, năm đó nếu là hắn có thể lại trở về một lần, chính miệng hỏi một chút nàng vì sao phải gãi cho người khác, có lẽ kết quả là không giống nhau, gió bất thổi tới. Một cái quả đen dừng ở cách đó không xa trên đầu cành, giác giác kêu, nhường chung quanh không khí lộ ra càng thêm khó coi người, tạ Kim Hoa đang muốn mở miệng, liền thấy cháu tạ Quảng Thiên thở hỗn hển thổi thổi chạy tới, tạ Kim Hoa ánh mắt nhất thời sáng lên, lôi kéo cháu đạo, Quảng Thiên, đây chính là tiêu tư lệnh, của ngươi thân sinh ba ba, mau gọi ba ba, tạ Quảng Thiên so tạ Kim Hoa còn khẩn cấp, ầm một tiếng liền quỳ xuống, ba ba, ta được rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tạ Kim Hoa ngẩn ra, lập tức cảm thấy cháu quá thượng đạo, tiêu tư lệnh chậm rãi xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn xem trước mắt trung niên nam nhân, ngẩng đầu lên, tạ Quảng Thiên ngẩn đầu lên, kích động được hai mắt đỏ bừng, ba ba, ta là người cùng mẹ sinh nhi tử, ta gọi Quảng Thiên, tiêu dương hoa nhìn đến tạ Quảng Thiên dáng vẻ trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ này nhân tài là thúc thúc con trai ruột, tiêu tư lệnh mặc vô biểu tình, quay đầu hỏi tạ Kim Hoa đạo. Đây chính là ta cùng con trai của Mạng Chi, tạ Kim Hoa gật đầu như giả tỏi, không sai, hắn chính là tư lệnh ngày cùng ta cô em chồng con trai của Mạng Chi, năm đó ta nhà mẹ đẻ tổ tử tới nhà chúc Tết, ai ngờ đột nhiên đau bụng muốn sinh sinh, sau này sinh ra một cái tử thai, ngày đó vừa vặn Mạn Chi cũng sinh sản, ngươi cũng biết Mạng Chi không kết hôn liền mang thai, sự tình này không thể làm cho người ta biết, bằng không chúng ta đông già con có hài tử đều muốn bị người chỉ vào mặt mắng, cho nên chúng ta nghĩ nghĩ, quyết định đem hài tử tặng cho ta nhà mẹ để tổ tử nuôi, vừa lúc nàng không có hài tử, cho nên vẫn luôn coi Quảng Thiên là làm con trai ruột mà đối đãi. Tiêu Tư Lệnh nhìn xem Tạ Kim Hoa, lại nhìn xem Tạ Quảng Thiên, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi thật đúng là cái tốt tổ tử a, đối đãi cô em chồng nhi tử so đối đãi con trai ruột của mình còn tốt." Nghe nói ngươi đại nhi tử còn tại thế thời điểm Ngươi đối đãi hắn cùng đối đãi cừu nhân, tạ kim hoa trong lòng lột bột một tiếng, hai tay khống chế không được run run lên, ta, ta khi đại nhi tử tính tình không tốt, lại không hiếu thuận, cho nên ta mới có thể không thích hắn, tiêu tư lệnh, ngươi làm ta là người ngốc, còn tưởng rằng mọi người cùng ngươi giống nhau là ngốc tử, ngươi đại nhi tử nếu là không hiếu thuận lời nói, như thế nào sẽ đem hơn phân nửa tiền lương gửi về đến nuôi các ngươi, tạ kim hoa bị uống được hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nửa ngã ngồi trên mặt đất, ta, ta như thế nào đối đãi con trai của ta, đó là chuyện của ta, tóm lại Quảng Thiên là con của ngươi, ngươi nếu là không nhận thức hắn lời nói, ngươi liền thật xin lỗi vì ngươi mài chết mạng chi, nghe được tên mạng chi, tiêu tư lệnh trong lòng giống như bị đau đâm một chút, rậm rạp đầu, ta Quảng Thiên từ trên người lấy ra nhất cái rất cũ kỹ chiếc nhẫn bạc, ba ba, ta thật là con trai của ngươi, thứ này từ nhỏ vẫn luôn đeo vào trên cổ ta. Tiêu tư lệnh nhìn đến hắn cầm trong tay chiếc nhẫn bạc, đồng tử phóng đại, hắn đi qua đem đem chiếc nhẫn bạc đoạt lấy đến, cầm chiếc nhẫn bạc tay khống chế không được run rẩy lên, đó là năm đó hắn đưa cho mạng chi, còn hứa hẹn sẽ trở về cưới nàng, không nghĩ còn có thể gặp lại chiếc nhẫn này. Tiêu dương hoa có chút mê hoặc. trước khi tới hắn cho rằng đông đại quân là thúc thúc nhi tử, nhưng hiện tại nhìn đến tạ Quảng Thiên, hắn có chút mò không ra, tạ Quảng Thiên cùng thúc thúc lớn có vài phần tương tự hơn nửa trên người còn có tính vật, chẳng lẽ hắn thật là thúc thúc nhi tử, tiêu tư lệnh nhìn xem chiếc nhẫn bạc vẫn luôn không lên tiếng, chung quanh không khí giống như động lại giống nhau, tạ kim hoa cùng tạ quảng thiên hai người tâm bang bang thẳng nhảy, thật lâu sau, tiêu tư lệnh mới nói, đứng lên đi, ta hiện tại có chuyện muốn về trong quân một chuyến, chờ ta trở lại, lại mang người trở về nhận tổ quỳ tông, nghe nói như thế, tạ kim hoa cùng tạ quảng thiên hai người lập tức tâm hoa nộ phóng, Tạ Kim Hoa cùng tạ Quảng Thiên hai người cực lực lưu tiêu tư lệnh ở nhà ăn cơm, được tiêu tư lệnh cử tuyệt, rất nhanh ăn vị xe rời đi đội sản xuất, tuy rằng tiêu tư lệnh không có gì cả lưu lại, nhưng có hắn một câu kia lời nói, vậy thì tương đương với Thánh Chỉ, từ nay về sau, bọn họ đông gia cùng tạ gia liền muốn gà chó lên trời, đông gia vui vẻ cực kỳ, tại đội sản xuất gặp người liền tuyên truyền, vào lúc ban đêm còn đem trong nhà hai con gà đều làm thịt. Về sau bọn họ chính là tư lệnh thân thích, ai còn hiếm lạ hai con gà đâu, trên đường trở về, tiêu dương hoa trầm mặt đã lâu mới hỏi, thúc thúc, ngươi thật sự tin tưởng cái kia tạ Quảng Thiên là con trai của ngươi, tiêu tư lệnh, ta muốn đi kinh thị một chuyến, ta muốn đi trông thấy đông đại quân mấy cái hài tử, sau làm tiếp quyết định, bên này còn muốn nhờ ngươi tiếp tục giúp ta điều tra, tiêu dương hoa gật đầu, tốt, đến trước bọn họ cũng không biết tạ Kim Hoa sẽ đem cháu đẩy ra. Cố tình đứa cháu này cùng tiêu tư lệnh còn có mấy phần tương tự, hơn nửa trên người còn có tính vật, bọn họ phải trở về lần nữa điều tra sau mới có thể có kết luận. Tại Đông Gia cùng tại Gia cho rằng chính mình muốn gà chó lên trời thì tiêu tư lệnh cùng ngày an vị đi lên kinh thị xe lửa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, căn cứ, tình yêu ba món ăn gà lại tụ tại nhà ăn cùng nhau ăn cơm, thuận tiện khoe khoan chính mình đối tượng, chu Diễm chỉ vào ôn như quy cùng Hoàng Khải Dân hai người mắng. Hai người các ngươi không lương tâm khốn kiếp, nếu không phải ta đối tượng lại đây căn cứ cho ta sinh nhật, ngày đó ta liền được một người sinh nhật, ôn như quy trong lòng suy nghĩ, hoàn hảo là trở về, bằng không hắn sẽ hối hận chung thân, nghĩ đến ngày đó bị hôn một cái, hắn vành tay từng chút đỏ lên, chu Diễm nhìn hai người đều không lên tiếng, vinh váo đạo, hoàng cẩu đảng, như quy cùng ta đối tượng đều đến qua căn cứ, hiện tại chỉ còn lại của ngươi đối tượng không lại đây, chật chật chật. Ngươi đối tượng trong lòng sẽ không có ngươi người này đi, Hoàng Khải Dân không phục, ta đối tượng đối ta khá tốt, ta trở về nàng cho ta làm thịt kho tàu, ngươi có cái gì tốt vinh váo, ngươi cùng ngươi đối tượng nói chuyện lâu như vậy, nắm tay sao, Chu Diễm nghe vậy một trận, nắm tay đó là đồ giỡn lưu manh, nói đối tượng như thế nào có thể nắm tay đâu, Hoàng Khải Dân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn ngươi dạng này chính là không nắm tay, chú tịch đồng chí nói không lấy kết hôn làm mục đích mới là đồ giỡn lưu manh, ta cùng ta đối tượng là muốn kết hôn, dắt cái tay làm sao, Chu Diễm bị đem nhất quân, quay đầu tìm ôn Như Quy làm duy trì, Như Quy, ngươi nhanh nói cho hắn biết, nắm tay chính là đồ giỡn lưu manh, ôn Như Quy thần sắc thẳng nhiên, nắm tay không phải đồ giỡn lưu manh, hoàng khải dân nghe vậy lông mi khải chết, Như Quy, ngươi cùng ngươi đối tượng nên sẽ không cũng dắt lấy tay đi, ôn Như Quy gật đầu, vành tay càng thêm đỏ, Hắn đâu chỉ nắm tay, hắn còn bị thân, hoàng khải dân nở nụ cười, ha ha ha, Chu tiêu chảy, ba người chúng ta chỉ một mình ngươi không dắt lấy tay, như quy so ngươi vẫn nói đối tượng đều dắt lấy tay, ngươi đến cùng vẫn là không phải nam nhân, Chu Diễm nhìn xem ôn như quy, đầy mặt không tin, ôn như quy lại cùng đối tượng nắm tay, hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy, trong bả người liền hắn không dắt lấy tay, rất không có thể diện.